Lửa cháy ròng rã cả một ngày. Một ngày sau khu rừng đã trơ trọi. Trong một ngày vừa qua, có vô số yêu thú phải tháo chạy. Diệp Huyền cũng không rảnh rỗi là bao. Trong một ngày đó, hắn ăn rất nhiều thịt rắn và mật rắn, bổ sung thể lực. Sau ngày thứ hai, ngọn lửa vẫn còn âm ỉ. Còn Diệp Huyền cũng vô cùng bật rộn. Sau khi khôi phục thể lực, hắn treo một túi cát bên eo. Không chỉ có vậy, hắn còn thu thập được ít dịch thể của mãng già. Chỗ dịch thể này không biết có độc hay không, dù sao thì hắn cũng trộn chúng với cả cát. Làm sao mọi việc, Diệp Huyền len lén đi theo một vài con yêu thú đang tháo chạy, không dám đi theo quá gần mà chỉ có thể bám theo từ xa. Cứ thế, Diệp Huyền theo đám yêu thú đi về phía bên phải. Khoảng hai canh giờ sau, hắn theo một đám yêu thú tới một khu rừng rồi tiến vào trong một dãy núi. và điều lúc này, phía trong dãy núi chuyển đến những tiếng hú của yêu thú, chiến đấu. Nhiều yêu thú vào núi nên đã xâm phạm đến địa bàn của những con yêu thú khác. Cuộc chiến lại bắt đầu. Trên đường đi, Diệp Huyền hết sức cẩn thận. Hiện giờ, hắn phải cố làm sao để không bị đám yêu thú phát hiện. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn. Lúc này sắc trời đã tối. Trời sắp tối rồi. Sắc mặt Diệp Huyền lập tức sầm xuống. Hắn bắt buộc phải tìm một nơi lánh nạn. Khoảng nửa canh giờ sau, hắn tìm được một sơn động rồi tiến vào trong, sau đó tìm cánh cây khô, chắn trước cửa động. Bên trong sơn động, Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên mặt đất, vẽ một vòng tròn lên mặt đất. Theo như những gì A Mục nói, thì đây chính là luyện ngục chi lộ của Vu tộc. Luyện ngục, hai chữ này chính là trọng điểm, phải khoanh lại. Diệp Huyền biết, nơi này chắc chắn không hề đơn giản, phía sau nó chắc chắn còn có nhiều nguy hiểm hơn nữa. Dẫu sao thì hắn cũng phải chuẩn bị tâm lý vững vàng. Không những phải chuẩn bị tâm lý mà còn phải chuẩn bị để ứng phó với mọi chuyện nữa. Mục đích cuối cùng của hắn là đi hết con đường này. Mà muốn đi hết được con đường này thì hắn phải làm rõ điểm cuối của nó là nơi nào bằng không hắn có đi 100 năm cũng vô dụng. Bên trong luyện ngục chi lộ chắc chắn có rất nhiều yêu thú có linh trí cao. Nhưng vấn đề là yêu thú có linh trí thì thực lực cũng rất mạnh. Đây là một vấn đề khó khăn. Một lát sau, Diệp Huyền tựa lưng lên vách đáng và ngủ. Hiện giờ, hắn cần phải giữ gìn thể lực. Đêm khuya, hắn bỗng tỉnh lại rồi lặng lẽ đi tới cửa động. Bên ngoài động có tiếng kêu của yêu thú. Diệp Huyền nghe thật kỹ. Yêu thú dám kêu gào giữa đêm khuya thế này chắc chắn không phải là yêu thú bình thường. Diệp Huyền phải làm rõ phương hướng của những con yêu thú này. Bằng không, ngày hôm sau, nhỡ đi vào địa bàn của đám yêu thú thì hắn toi đợi mất. Khoảng nửa canh giờ sau, hắn đã nắm được phương hướng cơ bản của đám yêu thú. Hôm sau trời vừa sáng, hắn đã rời khỏi sơn động, tiếp tục hành trình. Trên đường đi, Diệp Huyền trông thấy thi thể của một vài con yêu thú. Có điều hắn đã thành công trốn được địa bàn của những con yêu thú mạnh. Khoảng nửa canh giờ sau, hắn tới được một sơn cốc. Khi hắn bước vào sơn cốc, A Mục ở tử quán bèn hít mắt lại. Bên trong sơn cốc, Diệp Huyền quan sát xung quanh bốn bể yên tĩnh. Hắn không do sự mà chậm chậm lùi về phía sau. Yên lặng quá, chắc chắn có yêu thú. Đúng lúc ấy, đám cỏ phía sau Diệp Huyền bỗng có động tĩnh. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, thuận thế lăn về phía xa, thế nhưng hành động của hắn vẫn hơi chậm, một cái móng vuốt sắc nhọn bồ nhào trên vai trái của Diệp Huyền, máu tươi lập tức bắn ra. Diệp Huyền lăn tròn trên mặt đất rồi vội vã đứng dậy, trước mặt hắn lúc này có một thất sắc chi thủ rất lớn, còn cao hơn cả con người nữa, chân của con nhện sắc nhọn vô cùng, trông cứ như những thanh kiếm vậy. Trông thấy con thất sắc chi thủ ấy, Diệp Huyền bèn hít mắt lại. Cái thứ này chắc chắn còn kinh khủng hơn con mãng xà và sói. Hắn đặt tay trái lên túi cát bên eo. Đúng lúc đó, con nhện đột nhiên xông về phía hắn. Diệp Huyền hít mắt lại, hắn quay người chạy trốn. Trông thấy Diệp Huyền chạy trốn, con nhện vội vàng đuổi theo. Mà lúc này, Diệp Huyền vừa chạy được hai bước bỗng dừng lại. Sau đó quay người và ném cát về phía con nhện. Cùng lúc đó, hắn cũng vội nhảy lên, đạp con nhện một cú. Một tiếng nổ vang lên, cả người Diệp Huyền bay ra ngoài nó quá cứng, hắn vội vã đứng dậy, quay người chạy vào bên trong sơn cốc. lúc này còn thất sắc chi thù đột nhiên gào lên, hai mắt nó có hơi sưng tấy. cát của Diệp Huyền có độc, con nhện đuổi theo Diệp Huyền, chắc chắn là hắn không thể chạy lại cái con lắm chân kia rồi. một lát sau, con nhện đã đuổi kịp hắn, mà lúc này Diệp Huyền lại dừng lại. Con nhện cũng bồ nhào về phía hắn, Diệp Huyền híp mắt lại. Khi con nhện nhào về phía hắn, hắn bèn lăn trên mặt đất, khiến con nhện vồ hụt. Sau đó hắn đạp chân xuống đất, cả người sông về phía trước. Cùng lúc đó, hắn lấy nắm cát cuối cùng trong túi ra và ném lên mắt của con nhện. Trông thấy cảnh tượng ấy, con nhện vội nhắm mắt lại. Thế nhưng lúc này, Diệp Huyền lại lăn về phía trước. Khi ra được phía đằng sau con nhện, hắn cầm đuôi bọ cạp đâm mạnh vào mông của con nhện. Thất sắc chi thù lập tức trọn tròn mắt. Nó rít gào. Lúc này Diệp Huyền lại rút đuôi bỏ cạp ra. Hắn lăn trên mặt đất, kéo dài khoảng cách với con nhện. Trước mặt hắn, con nhện nhảy tưng tưng tại chỗ. Nó không ngừng kêu gào, tiếng kêu thống khổ vô cùng. Sau một hồi dãy ruộng, con nhện ngã xuống không động đậy gì cả trông thấy cảnh tượng ấy diệp huyền bèn thở vào một hơi mặc dù tu vi và nhục thân của hắn đều đã bị phong ấn song sức chiến đấu của hắn thì vẫn còn đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là hiện giờ con yêu thú mà hắn phải đối mặt vẫn chưa phải con yêu thú đặc biệt lợi hại nếu như hắn gặp phải đám yêu thú như ở bên ngoài thì mưu kế gì cũng tan thành mây khói thôi Diệp Huyền liếc nhìn ngực của mình, nơi đó vẫn đang chảy máu, hắn bèn quan sát xung quanh, cuối cùng tìm được chút cỏ, nghiền nát rồi đắp lên vết thương. Sau khi cầm máu, Diệp Huyền nhìn thi thể con nhện, hắn lại gần con nhện, mổ xè nó ra, rồi lấy túi mật chứa dịch thể màu xanh của nó ra. Hắn lấy y phục làm bằng da rắn bọc lấy túi mật, sau đó nhẹ nhàng đổ một giọt lên mặt đất, mặt đất lập tức bị ăn mòn, thấy vậy hai mắt hắn sáng lên, thứ đổ tốt. Hắn cẩn thận cất túi mật đi, sau đó nhìn sơn cốc, do dự một lát rồi đi tiếp theo hướng sơn cốc. Hiện giờ hắn phải tìm hiểu về môi trường xung quanh đã. Một lúc sau, Diệp Huyền đã lên được phía trên sơn cốc. Khi nhìn thấy tình hình xung quanh, sắc mặt hắn lập tức dầm xuống. Xung quanh toàn là núi cao, không nhìn thấy điểm kết thúc luôn. Hắn phải đi kiểu gì bây giờ? Lúc này, Diệp Huyền thấy hoang mang vô cùng. Điều đáng sợ nhất không phải là khó khăn, mà là không có phương hướng, bởi lẽ hắn không biết phải đi kiểu gì thì mới có thể rời khỏi nơi này. Từ bỏ ư, nếu như từ bỏ, hắn có thể lập tức rời khỏi nơi này, thế nhưng A Mục sẽ rất thất vọng. Hơn nữa, người khác có thể ra ngoài, tại sao Diệp Huyền hắn lại không thể? Đừng nói đến những người khác, chỉ riêng A Mục thôi cũng có thể cơ mà. Hắn phải ra ngoài. Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, lúc này hắn đã lấy lại bình tĩnh. Hắn trầm mặc khoảng nửa canh giờ, sau đó bắt đầu xuống khỏi sơn cốc, lại dùng chân con nhện để cắt rất nhiều cành cây. Hắn vót cành cây thành kiếm, sau đó lấy vỏ cây làm dây thừng. Đương nhiên, điều này đối với hắn mà nói thì khá là khó khăn, bởi hắn chỉ có một tay. Làm mất một ngày, cuối cùng hắn cũng đào một cái hố lớn trước sơn cốc, rồi trôn những thanh gỗ sắc nhọn vào trong hố, sau đó lấy lá cây đậy lên. Bẫy, cũng may, mặc dù đám yêu thú mạnh hơn người thường, nhưng chúng nó cũng không có thông minh lắm nên không thể coi là cường giả chân chính được. Bằng không thì tất cả những gì Diệp Huyền làm sẽ vô dụng. Thiết kế bẫy xong, Diệp Huyền bèn rời khỏi sơn cốc. Khoảng nửa canh giờ sau, hắn bỗng nhiên chạy về. Sau lưng hắn có một con yêu thú chạy không nhanh lắm. Thể hình của con yêu thú này khá giống heo, to hơn heo thông thường khoảng hai lần. Cũng chính bởi vậy nên tốc độ của nó mới chậm. Nó đang điên cuồng đuổi theo Diệp Huyền. Rất nhanh sau đó, Diệp Huyền đã chạy tới trước cửa sơn cốc. Khi tới gần cái bẫy, hắn nhún chân nhảy qua, còn con yêu thú thì chạy thẳng vào cái bẫy. Thế nhưng những thành gỗ dưới lớp lá không thể chọc thủng được ra của con yêu thú này. Có điều ngay lúc đó Diệp Huyền lại nhảy vào cái bẫy, con yêu thú còn chưa kịp phản ứng. Thì hắn đã lấy dây thừng làm bằng vỏ cây ra, cuộn chặt vào hai trái trứng dưới bụng con yêu thú và giật mạnh xuống dưới. Con yêu thú lập tức kêu gào thảm thiết, không dám động đẩy, bởi nếu động đậy là trái trứng của nó sẽ bị kéo mạnh. Lúc này, Diệp Huyền treo lên lưng con yêu thú, xong hai tay thì vẫn cầm sợi dây, hắn nhìn con yêu thú, ra hiệu cho nó đứng lên. Con yêu thú không động đậy gì cả. Diệp Huyền bèn kéo sợi dây, con yêu thú lập tức kêu lên thảm thiết. Giật nhanh sau đó, nó chậm chậm đứng dậy và nhìn Diệp Huyền, ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ và cả kiêng sợ. Diệp Huyền thì chẳng hề khách khí, hắn cứ ngồi trên lưng con yêu thú, tay thì giữ chặt sợi dây làm bằng vỏ cây, chỉ về phía xa xa, đi. Con yêu thú không động đậy, Diệp Huyền lại kéo trái trứng của nó, con yêu thú gào lên một tiếng đau khổ rồi xông ra ngoài, tốc độ khá nhanh. Bên ngoài tử quán, A Mục cúi đầu, nàng không nỡ nhìn thẳng, Giang thúc ở bên cạnh thì sững sờ hồi lâu, sau đó hắn ta nhìn A Mục nói, hành động này của hắn đúng là có hơi... Giang Thúc không nói tiếp nữa, bởi lẽ hắn ta chẳng biết phải nói như thế nào. Thực ra hắn ta rất muốn nói hành động của Diệp Huyền đúng là chẳng ra gì cả. Nhưng mà nghĩ lại thì ở trong hoàn cảnh đó, sinh tồn vẫn là quan trọng nhất. Chỉ cần có thể sinh tồn thì dùng cách gì mà chẳng được. Còn về A Mục, mặc dù nàng đang cúi đầu nhưng khóe miệng lại ẩn chứa nụ cười, nàng không có bảo thủ như vậy. Trong dãy núi, Diệp Huyền cưỡi yêu thú chậm chậm di chuyển. Hắn không dám cho con yêu thú đi nhanh, tốc độ nhanh quá thì dễ khiến mấy con yêu thú khác chú ý đến. Hắn cứ cưỡi con yêu thú đi trong núi, không biết điểm kết thúc tại đâu nên chỉ có thể không ngừng đi về phía trước. Dù sao thì thể nào phía trước cũng có đường. Trên lưng con yêu thú, Diệp Huyền nhìn về phía xa xa và trầm tư. Hiện giờ trong đầu hắn đang rất tỉnh táo. Thứ nhất, hắn phải sống. Thứ hai, hắn phải làm rõ đây là nơi nào. Thứ ba, hắn phải sống và rời khỏi nơi này. Từ bỏ ư, hắn thực sự đã không còn nghĩ đến chuyện từ bỏ nữa. Như những gì A Mục nói, kiên trì vô cùng khó khăn, còn từ bỏ thì lại vô cùng dễ dàng, còn Diệp Huyền thì lại không muốn từ bỏ. Năm đó, khi còn ở Thanh Thành, hắn chẳng có ngoại vật gì cả, cũng không có chỗ dựa, ấy thế mà vẫn vượt qua được đó thôi. Bản tâm, A Mục nói hắn mất đi bản tâm, lúc này hắn bỗng thấy hiểu ý của nàng. Bản tâm là gì? Bản tâm chính là ý chí bất diệt, là sự dũng cảm tiến về phía trước. Tự tin bắt nguồn từ thực lực của bản thân, mặc dù những ngoại vật và thân phận cũng là một phần tạo nên sức mạnh, thế nhưng nếu chỉ dựa vào những ngoại vật đó để có được sự tự tin thì đúng là hơi ảo. Thực lực của người khác không phải là thứ để mình có được lòng tự tin. Sở dĩ, a mục thất vọng là bởi hắn cho rằng tất cả những gì hắn có được tới nay đều nhờ vào nữ tử váy trắng. Đây chính là biểu hiện của sự thiếu tự tin. Đương nhiên, Diệp Huyền không thể không thừa nhận nữ tử váy trắng thực sự đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Nếu như không có nàng thì hắn đã chết từ đời thùa nào rồi? Vậy thì vấn đề tới rồi đây. Tại sao hắn cần người khác giúp đỡ? Hắn thật sự rất yếu sao? Nghĩ tới đây, Diệp Huyền bỗng bật cười. Không thể không nói, khi đối mặt với một vài cường già lâu năm, ví dụ như An La, Diệp Huyền thực sự rất yếu. Yếu chính là yếu, hắn rất yếu. Hắn thích chơi chiều hiểm, hắn thích dùng ngoại vật, bởi nữ tử váy trắng và kiếm tông, nên hắn có được rất nhiều sự trợ giúp. Hắn không thấy ngại, mà còn lấy làm tự hào. Không có nữ tử váy trắng, không có kiếm tông, không có tiên tri, thì Diệp Huyền hắn chẳng là gì cả. Chẳng là gì cả. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền lại bật cười, nhân quả con mẹ nó nhân quả kiếp này hắn chính là Diệp Huyền không phải là một ai khác có chỗ dựa thì cứ dựa không thì dựa vào chính mình đương nhiên chủ yếu vẫn phải dựa vào mình nghĩ đến đây cái đuôi bọ cạp trong tay Diệp Huyền bỗng rung lên sau đó một tiếng kiếm minh vang lên trông thấy cảnh tượng ấy Diệp Huyền bền vững giờ một lát sau hắn đột nhiên bật cười khoảnh khắc ấy hắn đã hiểu được thế nào gọi là vạn vật là kiếm trong lòng có kiếm thì vạn vật chính là kiếm Kiếm tu, kiếm tu, không có kiếm thì không còn là kiếm tu ư. Không, kiếm tu, kiếm là tâm chứ không phải là kiếm. Trong lòng có kiếm thì tất cả mọi thứ đều là kiếm. Một tiếng kiếm minh bỗng nhiên vang lên từ cơ thể của Diệp Huyền. Pham cảnh, đệ nhị trọng. Khoảnh khắc ấy, kiếm ý mạnh mẽ đang không ngừng cuộn trào trong cơ thể Diệp Huyền. Bên ngoài tử quán, Giang Thúc khẽ hít mắt lại. Đây là... A Mục chậm chậm nhắm hai mắt lại, nàng chắp hai tay, miệng nhầm đọc câu chú ngữ nào đó. Một lát sau, một luồng sức mạnh thần bí bèn rơi xuống người Diệp Huyền. Kiếm ý xung quanh hắn lập tức bị áp chế. Xong lần này, có một vài đường kiếm ý đã phản kháng, càng áp chế nó lại càng phản kháng mãnh liệt hơn. Diệp Huyền nắm chặt cái đuôi bỏ cạp trong tay và nhìn bầu trời mỉm cười. A Mục, ta mà đâm là vu thuật của người mất tác dụng luôn đấy. Bên ngoài tử quán, A Mục nhìn cảnh tượng trước mắt mà không lên tiếng. vu thuật của nàng không áp chế được kiếm tu phàm cảnh đệ nhị trọng như Diệp Huyền. Phải biết rằng đến cả A La cũng chưa đạt đến phàm cảnh đệ nhị trọng đâu. Đương nhiên, nàng có thể sử dụng vu thuật lợi hại hơn nữa. Thế nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Đúng lúc đó, Diệp Huyền ở trong dãy núi bỗng thu cái đuôi bỏ cạp lại. Kiếm ý xung quanh người hắn cũng quay ngược trở lại cơ thể. Khoảnh khắc ấy, tu vi kiếm đạo của Diệp Huyền lại bị phong ấn. A Mục nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền mỉm cười. A Mục, các người có thể đi hết luyện ngục chi lộ với tư cách là một người bình thường, thì ta cũng có thể. Nói đoạn, hắn bèn cưỡi con yêu thú tiếp tục hành trình. Trước từ quán, Giang Thúc bỗng nói. Thực ra, hắn có thể không cần phong ấn tu vi của mình. Đột phá trong luyện ngục chi lộ đã là phạm quy rồi. A Mục mỉm cười, tự tin. Giang Thúc nhìn A Mục a mộc cười mà không lên tiếng. bên trong dãy núi diệp huyền cưỡi con yêu thú chạy như bay. lúc này hắn thấy hơi bay bồng, lão tử còn sợ ai nữa. đúng lúc đó con yêu thú bỗng dừng lại. dây tiếp theo một cái bóng màu đen đột nhiên xông đến trước mặt diệp huyền. tốc độ của cái bóng cực nhanh, diệp huyền còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy ngực mình đau nhói. sau đó cả người hắn bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất. mặc dù ngực đau vô cùng nhưng hắn cũng không có dám nghỉ ngơi, mà lập tức đứng dậy. Cách hắn khoảng mười mấy trượng là một con yêu thú, nó có thần hình của người, nhưng đầu thì lại là đầu của sói, bốn chân, ba tay. Diệp Huyền hít mắt, con yêu thú này có linh trí. Con yêu thú liếc nhìn Diệp Huyền, sau đó xông thẳng về phía con yêu thú mà Diệp Huyền vừa cưỡi. Con yêu thú đó bèn kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó lập tức bị con yêu thú kia ăn sạch sẽ, đến xương cũng chẳng còn. Ăn xong, con yêu thú lại nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền liếc nhìn bụng con yêu thú mà không lên tiếng. Con yêu thú đang định ra tay, thì Diệp Huyền bỗng lên tiếng, đợi đã. Con yêu thú nhìn hắn, nó không ra tay, nó thực sự có linh trí. Diệp Huyền nhìn con yêu thú, ta là nhân loại, không cướp địa bàn của ngươi đâu. Con yêu thú nhìn Diệp Huyền, nó liếm khóe miệng, mắt Diệp Huyền nhảy lên, má nó. Ta đã bảo không cướp địa bàn của ngươi, mà ngươi vẫn muốn ăn ta là sao? Đúng lúc đó, con yêu thú bỗng sông về phía hắn, tốc độ của nó nhanh vô cùng, khiến Diệp Huyền tái mặt. Có điều Diệp Huyền cũng phản ứng rất nhanh. Khi con yêu thú xông về phía hắn, hắn đột nhiên lấy túi mật của con nhẹn ra và ném về phía con yêu thú. Tốc độ của con yêu thú vẫn không hề giảm đi, nó đấm vào cái túi mật. Túi mật vỡ tan, thế nhưng những chất độc bên trong túi mật lập tức dính lên nắm đấm của con yêu thú. Chỉ trong chốc lát, nắm đấm của nó đã bị ăn mòn. Thấy vậy, con yêu thú bèn sững sờ. Đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng xuất hiện trước mặt nó, sau đó đấm một cú vào đầu nó. Con yêu thú gạo lên, nó rơ một cái tay khác lên rồi đánh về phía Diệp Huyền. Đúng lúc đó, Diệp Huyền lại ngừa ra đằng sau, tránh khỏi cú đánh của con yêu thú. Đồng thời, hắn đạp vào bụng dưới của con yêu thú một cú. Con yêu thú lập tức khép hai chân lại, hai mắt nó trợn tròn, miệng há to đến mức có thể nhét vừa một nắm đấm. Diệp Huyền vẫn chưa dừng lại, mà chống tay trái lên mặt đất. Cả người quét ngang sát mặt đất, sau đó hắn cầm đuôi bọ cạp đâm vào nơi nhạy cảm của con yêu thú kia. Con yêu thú gào lên một cách thống khổ, nó nhảy loạn xạ lên, đau đớn vô cùng. Diệp Huyền đánh một đòn xong thì thuận thế lăn về phía bên phải, kéo giãn khoảng cách với con yêu thú. Ở phía xa xa, con yêu thú đang không ngừng dãy ruộng, không ngừng kêu gào. Loại đau đớn này dẫu có là yêu thú thì cũng khó mà chịu đựng được. Chủ yếu là khi bọn yêu thú đánh nhau, chẳng có con nào chơi chiêu này thôi. Do vậy, con yêu thú không thể ngờ Diệp Huyền lại ra chiêu này nó dãi ruột trên mặt đất đau đớn kêu gào một lát sau diệp huyền bỗng đi đến trước mặt con yêu thú trông thấy hắn con yêu thú lại gào lên một cách vẫn nộ ánh mắt nó hung dữ vô cùng diệp huyền nhìn con yêu thú có muốn chết không nói đoạn hắn lại dơ cái đuôi bỏ ngạp về phía bụng con yêu thú ngoác miệng cười chỉ cần ngươi lắc đầu là ta sẽ đâm một đao xuống con yêu thú dùng mình nó nhìn diệp huyền ánh mắt trừ vẻ hung tợn ra thì còn có cả kiêng dè diệp huyền bìm cười Ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi phải trả lời câu hỏi của ta. Có vấn đề gì không? Yêu thú nhìn Diệp Huyền và không đáp lời. Diệp Huyền bỗng dí tay phải xuống. Nơi nào đó trên người con yêu thú bèn bị rạch ra. Con yêu thú kinh hãi, nó vội lăn về phía sau. Diệp Huyền lại đi tới trước mặt nó. Có vấn đề gì không? Con yêu thú vội vã lắc đầu. Nó nhìn Diệp Huyền mà cứ như đang nhìn một con quỷ. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Không vấn đề gì thì được. Nào, giờ ta hỏi ngươi nơi này là đâu Con yêu thú nhìn Diệp Huyền, vạn thú sơn mạch. Có thể nói cả tiếng người cơ hả? Diệp Huyền nhìn con yêu thú, tại sao ngươi biết nói tiếng người vậy? Yêu thú phải nói tiếng yêu thú chứ? Sao ngươi biết nói tiếng người? Mí mắt con yêu thú nhảy lên. Này, nhân lại ta là yêu thú có linh trí đấy. Diệp Huyền nhíu mày. Thế thì ngươi vẫn là yêu thú, sao ngươi biết nói tiếng người? Con yêu thú tức giận. Ngươi đừng có thắc mắc cái này nữa có được không? Nói đoạn, hình như nó nhớ tới điều gì đó nên không khỏi lùi về phía sau một chút. Diệp Huyền quan sát con yêu thú sau đó nói. Người đã từng gặp nhân loại khác có đúng không? Con yêu thú lắc đầu. Diệp Huyền lại hỏi. Ngoài vạn thú sơn mạch là gì? Con yêu thú lại lắc đầu. Không biết. Diệp Huyền nhíu mày. Con yêu thú vội nói. Ta chưa từng rời khỏi nơi này nên đương nhiên không biết. Diệp Huyền trầm mặc một lúc rồi nói. Thế yêu thú mạnh nhất ở đây là gì? Con yêu thú nhìn hắn. Cự viên, thể hình lớn lắm, sức mạnh cũng vô địch. Diệp Huyền hỏi: "Ở chỗ nào thế?" Con yêu thú chỉ về phía tay phải, Viên Sơn. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Ta có đánh lại được nó không?" Con yêu thú nhìn Diệp Huyền mà không đáp lời. Diệp Huyền trầm mặc, một lát sau hắn bèn quay người rời đi. Nơi hắn đi chính là Viên Sơn. Thấy Diệp Huyền rời đi, con yêu thú bèn thở vào một hơi. Đúng lúc ấy, Diệp Huyền lại quay lại, đi tới trước mặt con yêu thú. Người chưa bao giờ gặp nhân loại sao? Con yêu thú gật đầu, chưa bao giờ. Diệp Huyền chớp mắt, thế người có biết ta là ai không? Con yêu thú nhìn Diệp Huyền và lắc đầu. Diệp Huyền ngoác miệng cười, quay người rời đi. Trước quán rượu, Giang Thúc nhìn về phía A Mục. Hắn muốn làm gì? A Mục cười nói. Giang Thúc không ngại đoán thử xem sao. Giang Thúc chậm giọng nói, con cự viên kia cũng không phải là yêu thú bình thường, nó là yêu vương, những chiêu thức của hắn sẽ không có hiệu quả đối với nó. A Mục trầm mặt, Giang Thúc đột nhiên hỏi, lúc trước người đối phó với yêu vương của vạn thú sơn mạch như thế nào? A Mục cười không nói, Giang Thúc lắc đầu, nhà đầu nhà ngươi, ngay cả Giang Thúc cũng không thể nói sao? A Mục nhẹ nhàng nói, chúng ta xem xem, hắn sẽ đối phó với cự viên kia như thế nào đi? Giang Thúc gật đầu, ta cũng có chút tò mò. Trong sơn mạch, Diệp Huyền nganh ngang đi về phía viên sơn. Trên đường đi, hắn trầm tư không nói gì cả. Trong đầu lại đang suy nghĩ đến rất nhiều khả năng. Mỗi một khả năng đều phải có phương pháp đối mặt. Mà sở dĩ hắn tới tìm cự viên kia là vì hắn uốn đọ sức một chút. Trước mắt thì nơi đáng sợ nhất ở luyện ngục chi lộ không phải là yêu thú ở nơi này, cũng không phải là sự biến mất của tu vi và sức mạnh nhục thân mà là tâm thế. Trước đó, hắn đã có được sức mạnh cường đại. Thế nhưng sau khi tới nơi này, toàn bộ sức mạnh của hắn đã biến mất. Sự tranh lệch này là đáng sợ nhất. Sau khi một người đạt tới độ cao nhất định, hắn không muốn rơi xuống. Mà nếu như ngã xuống thì lại có mấy người có thể tiếp nhận sự tranh lệch này. Cuộc sống có lúc thăng lúc trầm, Không phải ai cũng có thể chịu được sự thay đổi nhanh chóng này. Tâm tình, tâm thái bình thường, tâm niệm thông suốt. Diệp Huyền nở nụ cười gia tăng tốc độ. Chỉ chốc lát sau, hắn đã đi tới địa giới của viên sơn. Diệp Huyền đi vào sâu trong viên sơn, hắn không hề trốn tránh mà đi một cách quang minh chính đại. Ước chừng nửa canh giờ sau, hắn đi tới trước một ngọn núi nhỏ, mà lúc này ở phía xa xa đột nhiên dung chuyển. Ngay sau đó một con yêu thú khổng lồ đứng lên từ dưới chân núi nhỏ kia. Cự viên! Không thể không nói, hình thể của cự viên này vô cùng lớn nhưng còn kém xa lệ viên mà hắn mang ra từ dị thu kinh nhưng ở chỗ này cự viên này rõ ràng là vô cùng khủng bố cự viên nhìn xuống diệp huyền nhân loại nhân loại diệp huyền nhìn cự viên cười nói xin chào cự viên đột nhiên đập một phát về phía diệp huyền đập xuống một phát giống như bị ngọn núi lớn đè ép diệp huyền lại không hề thay đổi sắc mặt vu tộc vu tộc nắm đấm của cự viên gừng lại cách đỉnh đầu diệp huyền nửa trượng cự viên ngồi sồn xuống nhìn diệp huyền Nhân lại, ngươi nói cái gì cơ? Diệp Huyền nhìn cự viên, ta là vu tộc. Hai mắt của cự viên híp lại, vu tộc thí luyện. Diệp Huyền gật đầu, cự viên nói, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền nhìn cự viên cười nói, nếu ta không đoán sai thì các ngươi bị nhốt ở đây có đúng không? Cự viên nhìn chầm chằm vào hắn, rốt cuộc là ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền cười nói, có muốn rời khỏi nơi này không? Cự viên không hề thay đổi sắc mặt, nơi này rất tốt. Diệp Huyền cười nhạo một tiếng, rất tốt sao? Thứ cho ta nói thẳng, ngươi có biết linh khí bên ngoài rất rồi giàu không? Cự viên nhìn Diệp Huyền không nói lời nào. Diệp Huyền nói, linh khí ở bên ngoài rồi giàu hơn nơi này mấy chục lần. Ta nói cho ngươi biết, với thiên phú và năng lực của ngươi, nếu ở bên ngoài thì ít nhất bây giờ đã là chủ tể cảnh. Cự viên nhíu mày, chủ tể sao? Diệp Huyền nghiêm túc nói, chính là một loại cảnh giới. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhẹ giọng nói. Nếu như ta không đoán sai, tổ tiên của ngươi không có ai có thể đi ra khỏi chỗ này đúng không? Cự viên nhìn hắn mà không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, yêu thú ở nơi này đa phần đều yếu đuối. Không phải thiên phú của các ngươi không được, mà là hoàn cảnh của các ngươi không được. Nếu là ở bên ngoài, thì các ngươi sẽ mạnh hơn bây giờ gấp 10 lần. Sắc mặt của cự viên không chút thay đổi. Người nói với ta những chuyện này để làm gì? Diệp Huyền đi tới trước mặt cự viên, "Ngươi có muốn thay đổi hay không?" Cự viên lạnh nhạt nói, "Thay đổi sao? Nhân loại, ngươi đang nói đùa với ta sao?" Diệp Huyền nhìn cự viên, "Vu tộc vây các ngươi lại ở chỗ này, chẳng lẽ các ngươi không muốn đi ra ngoài sao?" Cự viên hỏi ngược lại, "Ngươi có thể đại diện cho Vu tộc sao?" Diệp Huyền cười nói, "Chỉ cần ta có thể đi ra ngoài, ta chính là đại tế ti của Vu tộc, khi đó ta có thể thay đổi." Cự viên nhìn thẳng vào hắn, làm sao ta biết ngươi đang nói thật hay nói dối? Diệp Huyền cười nói, tại sao ngươi không đánh cược một ven? Cự viên trầm mặc Diệp Huyền lại nói, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta dám tới nơi này. Vì sao? Bởi vì ta muốn đặt cược một ven, vậy vì sao ngươi không dám cược? Cự viên nhìn trầm chầm, chầm vào hắn, rất nhiều năm trước kia, có một nữ nhân tiến vào, nàng đã giàn sát cự viên tộc ta. Mí mắt của Diệp Huyền nhảy lên, không phải là A Mục đấy chứ? Không đúng, chắc không phải là A Mục đâu. Nàng không thích giết chóc cho lắm. Hẳn là đại tế ti trước A Mục. Diệp Huyền trầm giọng nói. Vậy ngươi nghĩ thế nào? Cự viên nhìn hắn. Ngươi cho ta một cảm giác dối trá. Đơn giản mà nói thì ngươi không giống một người tốt. Diệp Huyền... Cự viên lại nói. Ta sẽ không tin nhân loại. Nói xong, tay phải của nó từ từ nắm chặt. Diệp Huyền cười nói. Ngươi không muốn đi ra ngoài để ngắm nhìn thế giới bên ngoài sao? Cự viên nhìn Diệp Huyền... Diệp Huyền nhìn thẳng vào đối phương. Nếu người giúp đỡ ta, ta có thể thay đổi huyết mạch của ngươi, khiến ngươi có thể đột phá huyết mạch của bản thân, đột phá những gông cùm xiềng xích. Hai mắt của Cự Viên híp lại. Ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi? Diệp Huyền nhún vai. Ta đã nói rồi, ngươi có thể lựa chọn đặt cược. đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không đặt cược. Tiếp tục ở lại đây, sau đó chờ người thí luyện tiếp theo tiến vào, hoặc là ngươi sẽ chết già ở chỗ này. Cự Viên trầm mặc. Diệp Huyền cười nói. Vì sao không đặt cược, dù sao ngươi cũng không có tổn thất gì, ngươi nói xem." Cự Viên nhìn về phía hắn, "Nhưng ta không tin ngươi." Diệp Huyền cười nói, "Ngươi thử nghĩ một chút đi, vì sao Vu tộc cho ta tiến vào thí luyện? Bọn họ sẽ để cho một kẻ vô xỉ tiến vào tham gia thí luyện của đại tế ti sau. Nhất định là nhân phẩm và thiên phú của ta đều được Vu tộc tán thành, cho nên bọn họ mới có thể cho ta tiến vào, ngươi hiểu không?" Cự Viên trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, Trong lúc nói chuyện với ngươi, ta phát hiện ngươi biết không ít. Thật ra, thứ cho ta nói thẳng. Một quyết định của ngươi bây giờ có thể thay đổi vận mệnh của ngươi và cự viên tộc ngươi. Vì sao ngươi không thử một lần? Cự viên vẫn chầm mặt. Rõ ràng là đã có một chút do dự. Lúc này, Diệp Huyền nói tiếp. Ngươi đã không có đối thủ ở vạn thú sơn mạch này, nhưng bây giờ ngươi nhất định đã đạt tới bình cạnh của mình rồi. Ta có thể nói với ngươi rằng, nếu như ngươi muốn tăng cấp ở nơi này thì khó như lên trời vậy. Nhưng nếu như ngươi có thể đi ra ngoài kia, ta có thể cam đoan với ngươi. Đó chắc chắn là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, nếu như ngươi giúp đỡ ta, thì ta sẽ mãi mãi ghi nhớ ân tình này và trả ơn ngươi. Cự viên nhìn Diệp Huyền. Ngươi không đi ra được. Diệp Huyền có chút khó hiểu vì sao. Cự viên nhẹ giọng nói, cho dù ta thả ngươi ra ngoài, nhưng phía sau vạn thú sơn mạch này càng nguy hiểm hơn. Diệp Huyền cười nói, vậy thì sao chứ? Tu vi và sức mạnh của ta đều bị phong ấn mà còn không sợ. Người có thực lực cường đại như vậy. Thì sợ cái gì? Theo ta, chúng ta sẽ ra ngoài. Cự viên chầm mặc một lát sau đó nói, nhân loại, ngươi có thể thề với ta không? Diệp Huyền nhìn về phía cự viên. Thề cái gì? Cự viên nói, nếu có thể đi ra ngoài, ngươi phải mang theo ta và cự viên tộc thoát khỏi khó khăn, rời khỏi nơi này. Diệp Huyền nói: "Được, nếu có thể đi ra ngoài, chắc chắn ta sẽ không nuốt lời, nếu nuốt lời sẽ mãi mãi không được chết tử tế." Cựu viên khẽ gật đầu: "Được." Nghe vậy, Diệp Huyền đã buông lòng trong lòng, tên này đã đồng ý, cũng may chỉ số thông minh của tên này không thấp, nếu như quá thấp thì căn bản là hắn không thể đả động được. Diệp Huyền trầm giọng nói: "Phía sau vạn thú sơn mạch là cái gì?" Cự viên nói, thâm uyên đầm lầy, nơi đó có một bầy cá sấu thâm uyên cự ngạc vô cùng hung mãnh. Nếu như ở trên đất liền thì ta không sợ chúng nó, nhưng mà ở trong đầm lầy thì lại không phải là đối thủ của chúng. Diệp Huyền trầm mặt một lát sau đó nói, nơi này có bao nhiêu yêu thú cường đại, ta muốn loại cường đại này. Cự viên nhìn hắn, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Huyền nói, chỉ có hai chúng ta, thực lực quá yếu, ngươi có thể gọi bao nhiêu yêu thú đi theo chúng ta. Cự viên lắc đầu, ta không biết. Diệp Huyền cười nói, ngươi thử xem, gọi quần thể yêu thú cường đại của nơi này tới đây. Cự viên nhìn thoáng qua hắn, sau đó xoay người rời đi. Ước chừng một canh giờ sau, cả vạn thú sơn mạch đột nhiên dung chuyển. Rất nhiều yêu thú xông tới cự viên sơn. Chỉ chốc lát sau, rất nhiều yêu thú đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, ước chừng khoảng mấy ngàn. Mà cầm đầu chính là cự viên. Phía sau nó còn có hơn 30 con vượn có hình thể khổng lồ. Cự viên nhìn Diệp Huyền, những yêu thú này đồng ý đi theo ta. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không thể không nói, với tư cách là lão đại nơi này thì cự viên này vẫn có chút phức hấp dẫn. Cự viên nói, bây giờ làm gì? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía xa xa, nhẹ giọng nói, đi thâm uyên đầm lầy Nói xong, hắn nhìn về phía cự viên, ta có thể ngồi trên người ngươi không? Người cũng biết ta đi rất chậm mà. Cự viên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nó không thể để Diệp Huyền ngồi trên người mình, nhưng lại để hắn ngồi trên người một con đại viên yêu thú. Hắn bèn ngồi trên vai con vượn kia. Cứ như vậy, dưới sự dẫn dắt của Diệp Huyền và cự viên, một đám yêu thú chậm chậm đi tới thâm uyên đầm lầy. Bên ngoài tử quán, Giang Thúc nhìn về phía A Mục. Hắn đang dụ địch theo phe mình. A Mục trầm mặc. Giang Thúc chậm giọng nói, hắn như vậy không được. Những yêu thú kia đều là do chúng ta nuôi ở bên trong. Hắn... A Mộc đột nhiên nói, "Thí luyện chi lộ có quy định không thể liên thủ với yêu thú sao?" Giang Thúc do so dự sau đó lắc đầu, "Điều này thì không có." A Mộc cười nói, "Vậy không phải là được rồi sao?" Giang Thúc cười khổ, nha đầu này, hắn làm như vậy sẽ khiến cho bên trong trở nên lộn xộn, tên này căn bản không ra bài theo lẽ thường, tiếp tục để cho hắn làm như vậy thì ta thật không biết là hắn đang muốn làm cái gì ở trong." A Mộc trầm mặc, Giang Thúc trầm giọng nói, "Ngươi không nói gì sao?" A Mục nhẹ giọng nói, ta nói gì bây giờ? Giang Thúc trầm giọng nói, hắn đã biến thành Sơn Đại Vương rồi, ta sợ hắn tiếp tục làm như vậy, thì sắp nhất thống thử luyện giới luôn mất. A Mục, trong sơn mạch, Diệp Huyền dẫn theo đám yêu thú điên cuồng chạy, chỉ chốc lát sau, bọn họ đã đi tới thâm uyên đầm lầy. Ở trước mặt Diệp Huyền là một đầm lầy, thâm uyên đầm lầy. Nhìn từ phía ngoài của đầm lầy này thì trông có vẻ vô cùng bình lặng nhưng Diệp Huyền biết trong đầm lầy này có ẩn dấu sát khí. Hắn nhìn về phía Cự Viên cách đó không xa, người có thể bảo kẻ đứng đầu của chúng nó ra nói chuyện một chút được không? Cự Viên trầm tư một lát rồi đi tới vùng ven đầm lầy, đấm mạnh một phát vào trong đầm lầy. Sau khi đấm sau một quyền này, đầm lầy trước mặt nó lập tức nổ tung. Rất nhanh sau đó, cả đầm lầy ngay lập tức trở nên sục sôi. Rất nhiều con thâm uyên cự ngạc nổi lên mặt nước. Nhìn thấy cảnh này. Cự viên lui về phía sau vài trượng. Ở trong đầm lầy này, nó không phải là đối thủ của thâm uyên cự ngạc. Diệp Huyền đột nhiên nói, ai là kẻ đứng đầu của chúng? Cự viên lắc đầu, không biết. Đúng lúc này, một con cá sấu có hình thể khổng lồ đột nhiên bò ra từ trong thâm uyên đầm lầy. Con cá sấu này to hơn gấp đôi so với những con thâm uyên cự ngạc khác. Diệp Huyền nhìn con cự ngạc trước mắt cười nói, có thể nói chuyện một chút được không? Cự ngạc nhìn Diệp Huyền, nhân loại. Diệp Huyền gật đầu, vu tộc. Cự ngạc nhìn chăm chăm vào hắn, nhân loại, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền nói, muốn nói chuyện với ngươi. Cự ngạc cười lạnh, nói cái gì? Diệp Huyền nhìn cự ngạc, có muốn rời khỏi giới này không? Cự ngạc hít mắt lại, ngươi có ý gì? Diệp Huyền khẽ cười nói, ý ta là ta có thể dẫn các ngươi rời khỏi giới này. Cự ngạc nói, vì sao chúng ta phải rời khỏi giới này? Diệp Huyền cười nói, bởi vì linh khí bên ngoài nhiều hơn giới này ít nhất là 10 lần, nếu như các ngươi đi ra bên ngoài để tu luyện một công đôi việc. Cự Ngạc nhìn Diệp Huyền, ngươi là nhân loại. Diệp Huyền mỉm cười, vậy thì sao, tất cả nhân loại đều là người xấu sao? Nhân loại cũng có người tốt không phải sao? Nói xong, hắn chỉ vào Cự Viên, không tin, thì ngươi hỏi nó đi, bản thân ta là người rất tốt. Cự Viên mà cự ngạc kia thì thật sự nhìn về phía cự viên, cự viên do so dự một chút sau đó gật đầu, quả thật rất tốt, rất đáng tin cậy. cự ngạc nhìn cự viên, ngươi tin nhân loại sao? cự viên gật đầu, vì sao ngươi không đánh cược thử một phen? nếu thắng cược thì lập tức có thể dẫn theo cự ngạc nhất tộc của ngươi rời khỏi nơi này. nếu thất bại thì ngươi cũng không tổn thất gì cả, không phải sao? hay là nói ngươi muốn ở lại nơi này cả đời? cá sấu khổng lồ trầm mặc. Cự viên lại nói, với thiên phú của các hạ, nếu đi ra ngoài thì ít nhất là chủ tề cảnh. Diệp Huyền... Cự ngạc nhíu mày, chủ tề cảnh sao? Cự viên vội vàng gật đầu, chính là một loại cảnh giới vô cùng lợi hại. Cự ngạc, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn ở lại nơi này cả đời hay sao? Ngươi không nghĩ đến bản thân ngươi thì cũng phải ngẫm lại vì cự ngạc nhất tộc của ngươi, một khi đã ra bên ngoài. Có linh khí dồi dào với thiên phú của ngươi đừng nói chủ tể cảnh ngay cả trên chủ tể cảnh cũng hoàn toàn có thể nói xong nó nhìn về phía diệp huyền đúng không diệp huyền vội vàng gật đầu đúng vậy cự ngạc nhìn về phía diệp huyền trên chủ tể cảnh là cái gì diệp huyền chớp mắt sau đó nói trên chủ tể cảnh còn có độ nhất trong truyền thuyết cự ngạc nhìn hắn nếu đi ra ngoài rồi thì ta cũng có cơ hội đạt tới độ nhất cảnh trong truyền thuyết sao diệp huyền gật đầu hoàn toàn có cơ hội Cự viên đột nhiên nói, các hạ, không phải là thiên phú của chúng ta không được, mà là hoàn cảnh không được. Dựa vào thiên phú của chúng ta, nếu đi ra ngoài, nhất định có thể vượt qua được tổ tiên. Khi đó, cho dù là vu tộc ở trước mặt chúng ta, thì chúng ta cũng có thể tiêu diệt chỉ bằng một cái búng tay. Diệp Huyền nhìn về phía cự viên chớp mắt. Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Huyền, cự viên nhìn về phía hắn. Có vấn đề gì sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nếu ta biến thành đại tế ti, thì coi như chúng ta là bằng hữu mọi người sống trong hòa bình, các ngươi thấy có được không? dù sao thì chiến tranh sẽ có rất nhiều người phải chết. Cự Viên gật đầu. đến lúc đó có thể để mặt ngươi. Diệp Huyền. lúc này Cự Ngạc kia đột nhiên nói: nhân loại ta có thể tin tưởng ngươi được không? Diệp Huyền còn chưa nói gì, Cự Viên đột nhiên nói: hoàn toàn có thể. Cự ngạc nhìn về phía cự viên. Cự viên nói, nhân loại này không tệ. Hơn nữa cũng không phải tất cả nhân loại đều là người xấu. Trong nhân loại cũng có người tốt. Không phải sao? Còn nữa, đây chính là cơ hội cuối cùng của hai tộc chúng ta. Chúng ta phải nắm chắc. Cự ngạc im lặng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên giơ cao cánh tay trái. Vì tự do. Cự viên ngần người, sau đó giơ tay trái lên, giống giận. Vì tự do. Phía sau, rất nhiều yêu thú đồng loạt giống lên. Tự do. Bọn họ bây giờ chẳng khác nào bị nhốt trong lồng sắt. Cảm giác này khiến cho con người ta cảm thấy quá nghẹn quất. Vì tự do. Tự do. Cự ngạc kia trầm mặt hồi lâu rồi đột nhiên ngầng đầu nhìn về phía chân trời nhẹ giọng nói. Vì tự do. Sau khi lời nói của nó vừa dứt thì rất nhiều thâm uyên cự ngạc ở trong thâm uyên đầm lầy cũng đều đồng loạt giống lên. Tự do. Nhìn thâm uyên đầm lầy trước mặt, Diệp Huyền mỉm cười, hắn đi tới trước mặt một con cự ngạc nào đó, sau đó nói, sau thâm uyên đầm lầy là cái gì? Cự ngạc trầm giọng nói, tội ác đại hạp cốc. Diệp Huyền nhú mày, đó là nơi nào? Sắc mặt của cự ngạc lạnh như băng nói, nơi đó có một bầy cú đêm, vào ban đêm chúng nó sẽ gọi toàn bộ tổ ra để săn bồi. Lúc này, cự viên đột nhiên nói, đúng vậy, vạn thú sơn mạch ta cũng thường xuyên bị chúng đến thăm. Diệp Huyền gật đầu, đi, đi đến tội ác đại hạp cốc. Nói xong, hắn nhìn về phía cự ngạc. Các người có thể lên bờ không? Cự ngạc nói, tất nhiên rồi. Chỉ là ở trên bờ thì thực lực của chúng ta sẽ giảm xuống. Diệp Huyền cười nói, không sao, chúng ta đi thôi. Cứ như vậy, hắn dẫn theo một đám yêu thú đi về phía tội ác đại hạp cốc. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyền đi tới tội ác đại hạp cốc. Tuy rằng là ban ngày, nhưng trong tội ác đại hạp cốc lại là một khoảng không đen kịt khiến cho người ta sợ hãi. Diệp Huyền nhìn tội ác đại hạp cốc kia. Có thể nói chuyện với chúng nó không? Cự viên đột nhiên đi tới cửa hạp cốc. Nó đấm mạnh một quyền xuống mặt đất. Mặt đất rung lên kịch liệt. Lúc này, một tiếng kêu đinh tài nhức óc đột nhiên truyền ra từ trong đại hạp cốc. Rất nhanh sau đó, có rất nhiều bóng đen vọt ra từ trong đại hạp cốc. Đen kịt một khoảng trời. Cảnh sắc này khiến cho sắc mặt của Diệp Huyền thay đổi ngay lập tức. Mấy tên này muốn làm gì đây? Không muốn nói chuyện sao Lúc này, cự viên đột nhiên nói: "Làm sao bây giờ?" Diệp Huyền nói: "Rút đi." Lúc này, cự viên vung tay hô lên, rất nhanh sau đó, bầy yêu thú đã lui đi giống như thủy triều, chỉ chốc lát sau, bọn họ đã lui đến thâm uyên đầm lầy, mà những con cú kia không hề có ý định bỏ qua, đuổi theo rất quyết liệt, sắc mặt Diệp Huyền trở nên âm trầm, hắn chỉ lên trời nhưng một chút động tĩnh cũng không có. Diệp Huyền có chút xấu hổ, bởi vì bây giờ hắn mới phát hiện ra mình không có tu vi Nếu là ở bên ngoài, một cái chỉ này sẽ khiến những tên cặn bã trước mắt này bị tiêu diệt hết toàn bộ. Diệp Huyền nhìn về phía cự viên, đã từng đánh nhau với chúng nó chưa? Cự viên nói, có thể thử xem. Diệp Huyền gật đầu, lên. Cự viên đột nhiên giống giận, tung người nhảy lên, lao nhanh về phía chân trời. Cú va chạm này giống như một ngọn núi nhỏ, thành thế dọa người. Rất nhiều con giả hiêu bị cự viên đập chết. Nhưng mà những con dạ hiêu kia thật sự rất nhiều. Diệp Huyền đột nhiên giơ tay trái lên, chỉ vào chân trời. Chiến đấu vì tự do, giết. Nói xong, hắn trực tiếp xông ra ngoài. Rất nhiều yêu thú ở phía sau hắn cũng nhao nhao xông lên. Tuy rằng số lượng dạ hiêu nhiều, nhưng yêu thú phía sau Diệp Huyền cũng không ít. Đánh nhau quyết liệt, bọn họ hoàn toàn không rơi vào thế hạ phòng. Đặc biệt là cự viên kia, da dày thịt béo. Những con dạ hiêu đó, trong lúc nhất thời, căn bản không có cách nào để đối phó. Trước tử quán, Giang Thúc nhìn đám yêu thú kia đại chiến, trầm mặt không nói. A Mục cũng im lặng không nói. Một lát sau, Giang Thúc đột nhiên nói, vì sao những yêu thú kia lại đi theo hắn? A Mục nhẹ giọng nói, tự do. Giang Thúc do sự một chút, muốn nói lại thôi. A Mục nói, Giang Thúc muốn nói cái gì? Giang Thúc lắc đầu, ta cảm thấy thí luyện như vậy, sợ là đã mất đi ý nghĩa của thí luyện. A Mục nhìn về phía Giang Thúc. Giang Thúc sai rồi, sai rồi. Giang Thúc nhìn về phía nàng, sao lại nói thế? A Mục nhẹ giọng nói, trừ phi người có thực lực vô địch, bằng không nhiều khi mưu trí quan trọng hơn thực lực rất nhiều. Thí luyện này không chỉ thí luyện tâm tính của một người, mà còn khảo nghiệm cả trí tuệ của một người. Ngoại trừ đại tế ti đời trước, trong chúng ta, ai mà không có một chút tâm tư, chỉ là hắn thể hiện rõ ràng hơn. Giang Thúc trầm mặt, hai mắt của A Mục dần dần nhắm lại, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Bên cạnh Thâm Uyên đầm lầy, lúc này trận chiến đã chấm dứt, những con dạ hiêu kia đã lui về trong đại hạp cốc, bởi vì ban ngày rất bất lợi với chúng nó. Bên cạnh Diệp Huyền, cự viên trầm giọng nói, ban đêm chúng nó nhất định sẽ xuất kích lần nữa. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta đã thương vong bao nhiêu? Cự viên nhìn thoáng qua xung quanh, hơn 100 con yêu thú, hơn 100 con. Sắc mặt Diệp Huyền trở nên âm trầm, một lát sau hắn nhẹ giọng nói, chôn chúng cho thật đàng hoàng. Cự viên lắc đầu, phiền phức Diệp Huyền đột nhiên nói, bọn họ là chiến hữu của chúng ta. Chiến hữu. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua tất cả những yêu thú trong sân. Từ bây giờ trở đi, chúng ta không phân biệt chủng tộc, không có nhân tộc, không có cự ngạc tộc, không có yêu tộc, không có lang tộc. Chúng ta đều cùng nhau. Ta nói cho các người biết. Nếu các ngươi đã lựa chọn tin tưởng ta, vậy ta nhất định sẽ đưa các ngươi rời khỏi chỗ này, đi ra bên ngoài, lão tử ta sẽ để cho tất cả yêu thú các ngươi đều thay ra đổi thịt, lão tử nói được làm được. Có tiểu Linh Nhi ở đây, để cho những yêu thú này thay ra đổi thịt cũng không phải là một câu nói xuông. Cự viên nhìn Diệp Huyền, lời này là thật sao? Diệp Huyền nhìn chằm chằm vào đối phương, thật. Cự viên nhìn hắn, nhân loại, ta biết ngươi nhất định không phải người thường. Ngươi ở chỗ này, tu vi bị phong ấn, thực lực không bằng chúng ta, nhưng ở bên ngoài, thực lực của ngươi chắc chắn mạnh hơn chúng ta. Ta hy vọng ngươi có thể nói được làm được, đưa chúng ta rời khỏi nơi này. Diệp Huyền nhìn thẳng vào cự viên, ta nói được làm được. Cự viên gật đầu, từ bây giờ chúng ta sẽ chiến đấu vì ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, nhóm lửa, nhóm lửa sao? Những con yêu thú trong sân có chút sững sờ, Diệp Huyền nhìn về phía đại hạp cốc ở phía xa xa, nghe rằng nói, nếu chúng nó không muốn nói, vậy thì lão tử sẽ không nói nữa, đốt lửa. Nói xong, hắn xoay người bắt đầu châm lửa. Ước chừng nửa canh giờ sau, Diệp Huyền đưa rất nhiều yêu thú đi về phía tội ác đại hạp cốc, mà những yêu thú này đều mang theo đuốc. Bây giờ, hắn đang ngồi trên vai cự viên kia, tay trái hắn cầm một cây đuốc đang cháy rực, lửa thiêu đại hạp cốc. Trước tử quán, Giang Thúc đột nhiên nói, thật ra hắn đã có thể qua rồi. A Mộc lắc đầu, sau đại hạp cốc chỉ mới vừa mới bắt đầu. Hai mắt của Giang Thúc híp lại, nơi đó có cái gì? A mục nhẹ giọng nói, tội ác chi nhân. Diệp Huyền dẫn theo đại quân yêu thú đi tới tội ác đại hạp cốc, hắn bảo rất nhiều yêu thú ném đuốc vào trong cốc, trong nháy mắt cả đại hạp cốc lập tức bị thiêu đốt, rất nhiều con dạ hiêu lao ra ngoài. Diệp Huyền gầm lên giận dữ, chiến đấu nói xong hắn lập tức xông ra ngoài. tuy rằng hắn không có tu vi nhưng ý chí chiến đấu không hề yếu kém. nhưng những con dạ hươu kia không ra tay mà nhau nhau bay về phía chân trời. rất nhanh sau đó tất cả dạ hươu đều biến mất ở cuối chân trời. sau khi nhìn thấy cảnh này Diệp Huyền và những yêu thú kia ngây ngẩn cả người. chuyện gì đang xảy ra vậy? mà lúc này ngọn lửa bên trong đại hạp cốc cũng đột nhiên biến mất. Diệp Huyền nhíu mày. Đột nhiên, có một viên đá bay ra từ trong đại hạp cốc với tốc độ cực nhanh, làm cho Diệp Huyền thay đổi sắc mặt trong nháy mắt. Đúng lúc này, cự viên kia đột nhiên chắn trước mặt Diệp Huyền, nó đánh ra một quyền thật mạnh. Viên đá kia trực tiếp xuyên thấu vào cánh tay phải của cự viên, máu tươi bắn ra tung tué. Cùng lúc đó, cả người cự viên bay ngược ra ngoài. Sau khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của tất cả các yêu thú trong sân thay đổi ngay lập tức. Cự viên chính là người có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất trong số bọn chúng. Diệp Huyền nhìn về phía đại hạp cốc, có một nữ tử chậm chậm đi ra từ bên trong đại hạp cốc. Nữ tử mặc một bộ váy màu đen, tóc dài xõa trên vai, hai tay và hai sừng của nàng đều đeo xích sắt màu đen. Nhìn thấy nữ tử này, sắc mặt của Giang Thúc trong tử quán kia có sự thay đổi lớn trong tích tắc. Nàng ta... A Mục không hề thay đổi sắc mặt... Trước đại hạp cốc, nữ tử nhìn Diệp Huyền, sắc mặt không chút thay đổi, cũng không nói lời nào. Diệp Huyền trầm giọng nói, không biết là xưng hô với tiền bối như thế nào. Nữ tử nhìn lướt qua những yêu thú kia, sau đó nói, ngươi là người thí luyện của vũ tộc sao? Diệp Huyền gật đầu, nữ tử đột nhiên vung tay phải lên. Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, đã lập tức bay thẳng ra ngoài, đã bay là bay xa hơn 10 trượng. Hắn vừa rơi xuống đất đã phun ra một ngụ máu từ trong miệng. Diệp Huyền chậm chậm đứng lên nhìn về phía nữ tử kia. Nữ tử chỉ vào những yêu thú kia trầm chọc nói: một con đường thí luyện đơn giản. Thêm hà, ngươi lại tập hợp đám ô hợp này. Mặt mũi của ngươi đâu? Diệp Huyền lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó nhìn về phía Cự Viên, đưa tất cả yêu thú lui lại phía sau. Cự Viên lại lắc đầu, nó chắn trước mặt Diệp Huyền. Lúc này nữ tử kia lại vung tay phải lên. Cự viên bay ra ngoài trong tích tắc, bay xa hơn 10 trượng, sau đó rơi xuống mặt đất một cách nặng nề, mà giờ khắc này toàn thân nó đã rạn nứt, máu tươi chảy ròng ròng. Sau khi nhìn thấy cảnh này, những yêu thú kia nhất thời lộ ra ánh mắt sợ hãi. Nữ tử nhìn thoáng qua cự viên, mặt không chút thay đổi, hạng tép giu nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, người thí luyện lần này thật đúng là kém cỏi. Diệp Huyền không quan tâm đến nữ tử kia, mà đi tới bên cạnh cự viên. Cự viên nằm trên mặt đất, máu trên người không ngừng chảy ra. Diệp Huyền khẽ nói, xin lỗi. Cự viên nhìn hắn là lựa chọn của chúng ta. Nói xong, nó liền đứng dậy, nhưng lại phát hiện mình gần như không thể đứng dậy được. Cú tấn công kia đã làm cho nó bị trọng thương. Diệp Huyền đứng dậy xoay người nhìn về phía nữ tử kia. Mục tiêu của ngươi là ta sao? Khóe miệng của nữ tử hiện lên vẻ khinh thường. Người không có tư cách. Diệp Huyền khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía những yêu thú kia. Các người trở về đi. Những yêu thú kia nhìn Diệp Huyền không nói lời nào. Diệp Huyền nói đưa cự viên trở về. Trở về sao? Nữ tử kia đột nhiên cười lạnh. Có phải người đã nghĩ nhiều rồi không? Diệp Huyền xoay người nhìn về phía nữ tử. Chúng không có bất kỳ uy hiếp gì đối với ngươi, Không phải sao? Nữ tử nhìn hắn. Ta thấy chúng trướng mắt. Không được sao? Diệp Huyền gắt cao nhìn chầm chầm nữ tử. Lúc này, nữ tử đột nhiên cười nói, muốn khôi phục thực lực sao? Diệp Huyền không nói gì, nữ tử đột nhiên nói, cho dù ngươi có khôi phục lại thực lực thì ta cũng có thể tiêu diệt chúng, nhưng thấy ngươi để ý đến những nghiệt xúc này như vậy, ta có thể cho ngươi một cơ hội, tiếp một chiêu của ta với trạng thái hiện tại của ngươi, nếu ngươi có thể tiếp nhận được thì ta sẽ buông tha cho chúng. Diệp Huyền lắc đầu, ta không tiếp được. Nữ tử cười nói, vậy bây giờ ngươi bảo đại tế ti của vu tộc tha ngươi ra ngoài? hoặc là bảo nàng ta khôi phục thực lực của ngươi hai mắt của Diệp Huyền híp lại người biết đại tế ti của Vu tộc nữ tử gật đầu cái ta biết còn rất nhiều người có thể bảo nàng ta khôi phục lại thực lực của ngươi sau đó ngươi thử xem có thể ngăn cản được ta hay không Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời trước từ quán a mục im lặng trước hẻm núi sắc mặt của Diệp Huyền trở nên âm trầm nhất định là a mục biết chuyện ở đây nhưng nàng không trả lời điều đó có nghĩa là gì đây nữ tử chậm chậm đi về phía diệp huyền đã suy nghĩ kỹ chưa diệp huyền trầm giọng nói ngươi rốt cuộc là ai nữ tử nhìn thẳng vào hắn ngươi quan tâm ta là ai để làm gì diệp huyền chỉ vào những yêu thú kia chúng và ngươi không thù không oán nữ tử cười nói một đám nhãi nhép ta thấy chúng trướng mắt đây hai mắt diệp huyền híp lại a mục khôi phục lại thực lực cho ta nhưng không có bất kỳ sự hồi đáp nào. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khôi phục lại thực lực cho ta. Lúc này giọng nói của A Mục đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyền. Người có khôi phục lại thực lực thì cũng không thể đánh lại nàng ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể ngăn cản nàng ta không? A Mục nói không thể. Diệp Huyền nhíu mày, người cũng không thể sao? A Mục nói đúng, bởi vì nàng ta là đại tế ti đời trước của vua tộc ta. Hơn nữa, cũng là người đánh nhau giỏi nhất trong các đời đại tế ti. Đừng nói là ngươi, thần công kia cũng không phải là đối thủ của nàng ta. Đại tế ti đời trước. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây ngần cả người. Hắn nhìn về phía nữ tử kia. Ngươi là đại tế ti đời trước của vu tộc. Nữ tử cười nói, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy vì sao ngươi lại ở chỗ này? Nữ tử nhìn hắn, liên quan quái gì đến ngươi? Đúng lúc này, tay phải của nữ tử đột nhiên cách một khoảng không nắm chặt. Phát nắm chặt này, lập tức nâng cử viên ở phía xa xa kia lên. Hai mắt cử viên trợn tròn, máu tươi toàn thân nó bắn tung tóe Sắp nổ tung ra rồi. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta tiếp một chiêu của người. Nữ tử nhìn về phía hắn, khoái miệng khẽ nhếch lên. Người chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu, chắc chắn. Nữ tử cười nói, người nghĩ ta sẽ hạ thủ lưu tình sao? Diệp Huyền nhìn nữ tử, người sẽ không như vậy sao? Nữ tử mỉm cười. Cho người cơ hội cuối cùng để bảo vũ tộc thả ngươi ra ngoài. Bây giờ vẫn còn kịp đấy. Diệp Huyền cười dữ tợn Sao người dách việc quá vậy? Tay phải của nữ tử buông lỏng. Cự viên rơi xuống đất. Diệp Huyền nhìn về phía cự ngạc. Mang nó đi. Cự ngạc nhìn Diệp Huyền không nói lời nào. Đúng lúc này, nữ tử kia đột nhiên đánh ra một quyền. Hai mắt Diệp Huyền trọn tròn. Bụng hắn bị một quyền đâm xuyên qua. Máu bắn tung tóe Hắn ngây người ra như phỗng Trước tử quán, giang thúc cũng ngần người, hai tay a mục nắm chặt, không nói lời nào. Trước tội ác đại hạp cốc, nữ tử nhìn Diệp Huyền cười nói, Người cho rằng ta sẽ hạ thù lưu tình sao? Không, ta sẽ không. Nói xong, nàng thu tay phải lại, Diệp Huyền ngã thẳng xuống đất. Lúc này, cự ngạc đột nhiên dẫn theo những yêu thú kia xoay người rời đi. Diệp Huyền nằm trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng. Mình cứ như vậy mà kết thúc sao? Lúc này, nữ tử đi tới trước mặt Diệp Huyền nhìn hắn. Hối hận chưa? Hối hận sao? Hắn không hề hối hận. Ngay từ đầu, hắn dẫn theo những yêu thú này đi là có tư tâm. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ hại chết những yêu thú này. Bởi vậy, khi nhìn thấy nữ tử này, hắn quả quyết bảo những yêu thú kia lui về sau. Bởi vì hắn biết những yêu thú kia không phải là đối thủ của nữ nhân này. Lúc này, nữ tử lại nói, ngươi nhìn xem, những yêu thú kia đều chạy rồi. Diệp Huyền Khẽ nói, Chúng không chạy thì ở chỗ này chờ chết sao?" Nữ tử nhìn hắn, "Cho nên ta hỏi ngươi có đáng không, bởi vì rõ ràng ngươi có thể rời khỏi nơi này." Diệp Huyền nhìn nữ tử, "Ta không thích người khác vì ta mà chết." Nữ tử lắc đầu, "Nó không phải là người thân của ngươi, chỉ là một con nghiệp xúc mà thôi." Diệp Huyền chậm chậm nhắm mắt lại, "Đối với ta mà nói, người khác không phụ ta, thì ta nhất định sẽ không phụ bọn họ." Nói đến đây, hắn nhíu mày, "Mình còn có thể nói chuyện sao?" chuyện gì đang xảy ra vậy? Diệp Huyền mở hai mắt ra, nhìn về phía bụng mình, nơi đó chẳng có một vết thương nào cả. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, đây là một thử thách sao? Nữ tử cười lạnh, thử thách sao? ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, có ý gì chứ? Nữ tử đi tới bên cạnh rồi ngồi xuống, nhìn Diệp Huyền. Bây giờ Vu tộc có Đại Tế Ti. ngươi không phải tới thí luyện Đại Tế Ti. Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là Vu thị của Đại Tế ti đương nhiệm. Diệp Huyền gật đầu, "Đúng, nữ tử nói, ngươi không phải vu tộc nhân thuận khiết." Diệp Huyền nói, "Vu tộc cũng là nhân tộc." Nữ tử nhìn hắn, "Đại tế ti nói với ngươi sao?" Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, "Nàng ta có tầm nhìn xa hơn ta." Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, "Tiền bối, vì sao ngươi lại bị nhốt ở đây?" Nữ tử nhìn hắn, "Có liên quan gì tới ngươi không?" Diệp Huyền vội vàng nói, A Mục nói với ta, ngươi là đại tế ti đánh nhau giỏi nhất trong các thế hệ vu tộc. Nói cách khác, hẳn là trong vu tộc không ai có thể đánh lại ngươi. Đã như vậy thì cũng không ai có thể vây khốn ngươi. Cho nên, nếu như ta không đoán sai, chắc là tiền bối tự nhốt mình lại ở nơi này. Nữ tử nhìn thoáng qua hắn, ngươi thế mà lại rất thông minh. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, vì sao ngươi phải nhốt mình ở đây? Nữ tử trầm mặc. Diệp Huyền đi đến bên cạnh nữ tử, không thể nói sao. Nữ tử lạnh lùng nói Không từ thủ đoạn Diệp Huyền Nhíu mày có ý gì chứ Nữ tử nhìn hắn Năm đó sau khi ta trở thành đại tế ti Vì một chút lợi ích mà không để ý đến Sự sống chết của tộc nhân Nên đã hại chết rất nhiều tộc nhân Theo quan điểm của ta Hy sinh một vài người để đổi lấy một chút lợi ích Thì điều đó là hoàn toàn xứng đáng Diệp Huyền trầm mặt Nữ tử nhìn về phía hắn Người cảm thấy thế nào Diệp Huyền lắc đầu không dám gật bừa Nếu là ta, ta sẽ không hy sinh người đi theo mình để đổi lấy lợi ích gì đó, lợi ích nào cũng không thể chân quý hơn sinh mệnh. Nữ tử nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền lại nói, cho nên tiền bối tự trách mình, tự nhốt mình ở đây sao? Nữ tử lắc đầu, ta không cảm thấy mình sai. Diệp Huyền, lúc này nữ tử lại nói, nhưng sư phụ ta nói ta sai rồi, bảo ta bế quan suy nghĩ ở đây, nhưng ta cảm thấy ta không sai. Hy sinh một số ít người, để cho nhiều người hơn hưởng lợi thì có gì sai? Diệp Huyền lắc đầu, ngươi sai rồi. Nữ tử nhìn hắn, ta không sai. Diệp Huyền nói, nhưng suy nghĩ của ngươi không sai. Nghe thấy vậy, trong mắt nữ tử hiện lên một tia kỳ lạ. Ngươi cũng cảm thấy ta không sai sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, ý định ban đầu của ngươi là tốt. Bởi vì ngươi nghĩ cho vưu tộc, ngươi không có tư tâm. Ngươi muốn mưu lợi cho vu tộc, điều này thì có gì sai chứ? nữ tử đột nhiên đứng lên nhìn diệp huyền trong mắt có một tia tán thường nói rất hay không nhìn ra ngươi còn là một người thành thật đấy giờ khắc này ánh mắt nàng hữu thần không còn từ khí nặng nề như lúc trước nữa bởi vì đây là người đầu tiên nói nàng không sai trong rất nhiều năm qua diệp huyền nhìn đại tế Ti đời trước ở trước mắt lại nói ta có một câu có thể không dễ nghe cho lắm không biết có nên nói ra không nữ tử nhìn hắn ngươi cứ nói đi không sao diệp huyền gật đầu Suy nghĩ của ngươi và ý định ban đầu của ngươi đều không sai, nhưng cách làm của ngươi lại không đúng. Nữ tử nói, sao lại nói như vậy? Diệp Huyền trầm giọng nói, Ngươi nói, hy sinh một số ít vu tộc nhân để đổi lấy lợi ích cho đại đa số vu tộc nhân, thì những người đã từng nghĩ đến làm như vậy lại không công bằng với những người phải hy sinh chưa? Nữ tử im lặng, Diệp Huyền lại nói, Nếu để ngươi lựa chọn, bảo ngươi hy sinh đổi lấy lợi ích của vu tộc, ngươi nhất định sẽ đồng ý đúng không? nữ tử nhìn hắn đúng lợi ích của vu tộc là tối thượng diệp huyền nói nhưng mà ngươi đã từng nghĩ tới không phải tất cả người của vu tộc đều có suy nghĩ này giống như ngươi phần lớn bọn họ chắc hẳn đều muốn sống nữ tử im lặng diệp huyền nói tiếp công bằng nữ tử nhìn hắn công bằng sao diệp huyền gật đầu ngươi với tư cách là đại tế ti của vu tộc một suy nghĩ một hành động đều sẽ quyết định sinh tử của rất nhiều vu tộc nhân Cũng chính bởi vì tình hình này nên ngươi nhất định phải giữ được sự công bằng. Lúc trước ngươi nói, hy sinh một số ít vô tộc nhân để đợi lấy lợi ích của đại đa số vô tộc nhân. Vậy ta hỏi ngươi, nhóm người bị hy sinh này có phải là nhóm người yếu hay không? Nữ tử gật đầu, Diệp Huyền nói. Xin hỏi ngươi, bộ phận vô tộc nhân yếu đuối này có phải là con dân của ngươi hay không? Nữ tử nhìn hắn, đúng. Diệp Huyền gật đầu, vậy thì đúng rồi không cần biết là mạnh hay yếu, đó đều là con dân của ngươi, đều là người mà đại tế ti ngươi nên bảo hộ, điểm này ngươi có đồng ý không? Nữ tử nói đồng ý, Diệp Huyền lại nói, không phải ai cũng vĩ đại như ngươi, đa số các vu tộc nhân đều muốn sống sót chứ không phải là bị hy sinh. Ngươi là đại tế ti của vu tộc, có tâm hiến dâng cho vu tộc, nhưng ngươi thử nghĩ một chút mà xem, nếu ngươi chỉ là một vu tộc nhân bình thường Phía trên có người muốn hy sinh ngươi, sau đó đổi lấy lợi ích cho vu tộc nhân khác hưởng thụ, ngươi có cam tâm không?" Nữ tử trầm mặc. Diệp Huyền nhìn nữ tử nghiêm túc nói, ý định ban đầu và suy nghĩ của ngươi đều không sai, bởi vì ngươi là vì vu tộc, nhưng mà cách làm của ngươi lại sai rồi, Đại tế ti là người bảo vệ tộc nhân vu tộc mà tộc nhân vu tộc không nên phân biệt mạnh yếu ở trong lòng Đại tế ti không cần biết là yếu ớt như thế nào, đại tế ti giống như thần linh ở trong lòng bọn họ. Bọn họ tin tưởng ngươi như vậy, sao ngươi có thể hy sinh bọn họ được chứ?" Nữ tử đột nhiên nói, "Nếu là dưới tình huống không thể không hy sinh thì sao?" Diệp Huyền nhìn nữ tử, "Nếu thật sự có thời điểm đó, ta sẽ lựa chọn chiến đấu, mọi người cùng nhau chiến đấu, tất cả vu tộc nhân sống chết có nhau cho đến khi kết thúc chiến tranh." Nữ tử nhìn Diệp Huyền không nói lời nào, Diệp Huyền cười nói: có phải ngươi muốn nói quyết định này của ta sẽ khiến vu tộc có càng nhiều người chết hơn không? Nữ tử lắc đầu, ta đã hiểu ý của ngươi rồi. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói: sư tôn đúng như lời hắn nói, cách làm của ta sai rồi. Nàng vừa dứt lời, những sợi xích trên tay đột nhiên trở nên hư ảo. Sau khi nhìn thấy cảnh này, nữ tử ngần người, sau đó run rẩy nói: người tha thứ cho ta sau, nhưng không có bất kỳ sự phản hồi nào. Trong mắt nữ tử đột nhiên chảy ra hai dòng nước trong suốt, nàng run giọng nói, lúc trước ta nên nhận sai với người, nhưng ta kiêu ngạo, ta đã từng cúi đầu trước người khác đâu cơ chứ. Không có bất kỳ phản ứng nào, Diệp Huyền nhẹ giọng nói, tiền bối. Nữ tử nhìn về phía hắn, ta vốn là một cô nhi, là sư tôn thấy ta đáng thương nên đưa ta về, dạy ta đọc sách, dạy ta tập võ, dạy ta phù thuật. Ta là kỳ tài hiếm có, thiên phú tu luyện, có thể nói là người mạnh nhất từ trước đến nay của vưu tộc. Theo thời gian, ta càng ngày càng trở nên kiêu ngạo hơn, đặc biệt là sau khi ta dễ dàng thông qua luyện ngục chi lộ, ta càng không coi cường giả trong thiên hạ ra gì. Nhưng cũng chính là bởi vì ta kiêu ngạo và tự cao nên suýt chút nữa đã hại toàn bộ phu tộc. Cũng chính là bởi vì lần đó, sư tôn vì ta mà chết. Mà sau đó ta cũng tự nhốt mình lại ở chỗ này Nhưng bởi vì ta cảm thấy ái nấy Chứ không phải là cảm thấy mình thật sự sai lầm Nói xong hai mắt nàng từ từ nhắm lại Bây giờ nhớ lại ánh mắt khi rời đi vào năm đó của sư tôn Ta biết nhất định là nàng ấy đã rất thất vọng Diệp Huyền nói Vậy ngươi đã từng nghĩ tới bây giờ Ngươi cứ trốn tránh thế này sẽ làm cho nàng ta càng cảm thấy thất vọng hơn chưa Nữ tử gật đầu Ta không thể trốn tránh nữa Diệp Huyền nói, ngươi muốn ra ngoài rồi sao? Nữ tử gật đầu, khúc mắc đã được tháo rồi, nên rời đi thôi. Diệp Huyền vội vàng nói, đưa ta rời đi cùng với. Nữ tử nhìn về phía hắn, ngươi đang thí luyện. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, nếu ngươi dẫn ta đi, đó cũng coi như là bản lĩnh của ta không phải sao? Nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi nói cũng không sai, chỉ là ta không thể dẫn ngươi đi. Diệp Huyền có chút khó hiểu vì sao? Nữ tử nhìn hắn, ngươi có biết vì sao trước đó ta không giết ngươi không? Diệp Huyền hỏi, vì sao? Nữ tử nhẹ giọng nói, xem nhân phẩm của ngươi, ngươi là Vu thị. Nếu như nhân phẩm không tốt, ta sẽ thay đại tế ti của ngươi chém chết ngươi. Còn nữa, yêu thú bằng hữu của ngươi, ta cũng không đả thương nó. Cái mà ngươi nhìn thấy đều là vưu thuật. Diệp Huyền trầm mặt, nữ tử lại nói, ngươi là Vu thị của Vu tộc, chính là người một nhà. Hơn nữa, vu thị có địa vị được tôn sùng Nếu vừa rồi ngươi vứt bỏ những yêu thú kia, thì ai mà biết sau này ngươi có phản bội vu tộc hay không? Mà ngươi đã không bỏ rơi những vu thị đó. Ánh mắt đại tế ti của ngươi đúng là không tệ. Diệp Huyền trầm giọng nói, thực lực của ta rất yếu. Nữ tử cười nói, vậy thì đã sao? Ai quy định vô thị nhất định phải có thực lực cường đại Hơn nữa, thực lực không đủ thì có thể nâng cao Nhưng nếu nhân phẩm không tốt Vậy thì rất khó có thể tăng lên Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói Hay là ngươi dẫn ta đi theo đi Nữ tử mỉm cười Ngươi có thể dựa vào năng lực của mình để đi tiếp Nếu ngươi ra khỏi được con đường này Thì ngươi sẽ được vô tộc tôn kính Khi đó vô tộc tôn kính ngươi Không phải bởi vì đại tế ti của ngươi Cũng không phải bởi vì thân phận vô thị của ngươi Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy ta vẫn nên tiếp tục đi thôi. Nữ tử cười nói, bảo trọng. Nói xong, nàng rời đi ngay lập tức. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, sau khi người đi ra ngoài, sẽ làm đại tế ti sao? Nữ tử cười nói, người đoán đi. Nói xong, nàng đã biến mất tại chỗ. Giữa sân, Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Hắn đã không thể quan tâm tới những việc đó nữa rồi. Hắn đi về phía xa xa. Mà đúng lúc này, một cây bút màu đen đột nhiên rơi xuống trước mặt hắn, người giữ lại cây bút này, nếu sau này ở bên ngoài gặp nguy hiểm, có thể dùng bút này viết một chữ lai, like. người nói ra chữ này thì ta sẽ đến. Diệp Huyền chớp mắt, sau đó vội vàng thu hồi cây bút kia. Đại tế ti lợi hại nhất vu tộc, ngay cả thần công cũng không thể đánh lại nàng, đây chính là một chiến thần siêu cấp. Diệp Huyền thu hồi cây bút kia, xoay người rời đi.